23. Đại lộ vành đại Brussels, lúc nào cũng tắt nghẽn, nhả ra những người lao động cuối cùng ở ngoại vi thành phố. Do mấy ngày vừa qua trời rất nóng, một tấm màn mỏng vàng nhờ khiến bầu trời xỉn lại, bất chấp rất nhiều kế hoạch chống ô nhiễm. Được trang bị hệ thống GPS, Lucy và viên thiếu tá cấp trên không gặp khó khăn gì để đến được Bệnh viện Đại học St. nằm ở ngoài ô thủ đô nước Bỉ. Với khuôn viên lát đát bóng cây, các tòa nhà theo kiến trúc thẳng hàng và trâu chuốt khiến người ta có cảm giác vừa yên bình, vừa mạnh mẽ. Theo những gì Katz Marek đã tìm hiểu, thì nơi này, song song với vai trò bệnh viện còn đảm nhận các nhiệm vụ chuyên môn cao, với sự trợ giúp của một hạ tầng công nghệ mũi nhọn. Trong số đó, bệnh viện chịu trách nhiệm về các hoạt động tiếp thị thần kinh học. Nói chung, hoạt động đó nhằm hiểu rõ hơn hành vi người tiêu dùng dựa trên việc xác định các cơ chế não bộ tác động đến quá trình mua sắm. George Bakers, chợ hai cảnh sát tại bộ phận hình ảnh y học, dưới tầng hầm của Bệnh viện Đại học. Vóc người thấp bé, người đàn ông này có khuôn mặt tươi cười với vành rau quay nón màu vàng và đôi má phính. Chẳng có gì báo trước rằng ông là một tay tầm cỡ trong lĩnh vực ứng dụng thần kinh, hình ảnh não bộ. Trừ phi, ta đã có sẵn một hình mẫu nhà nghiên cứu trong lĩnh vực này. Ông giải thích ngắn gọn với hai người họ rằng sau giờ khám bệnh, khoa của ông cho phép sử dụng các máy scan vào mục đích quảng cáo nhằm tạo nguồn tài chính bổ sung cho bệnh viện. Đây là hoạt động bị cấm ngặt trên lãnh thổ nước Pháp. Trong lúc ba người bước đi trong hành lang, Viên thiếu tá cảnh sát hướng nội dung câu chuyện đến vụ án của họ. Ông quen Claude Planet từ khi nào? Beckers trả lời bằng giọng bỉ đặc sệt. Khoảng chục năm rồi, trong một hội thảo tại Brussels về tiến triển của hình ảnh từ thế kỷ ánh sáng, Claude rất quan tâm đến cách thức chuyển tải hình ảnh qua các thế hệ. Bằng sách có minh họa, phim, ảnh, cả trí nhớ tập thể nữa. Tôi đến đó vì mục đích khoa học, còn ông ấy là vì mục đích điện ảnh. Chúng tôi lập tức có thiện cảm với nhau. Chuyện người ta đã gây ra cho ông ấy thật tồi tệ. Viên cảnh sát gật đầu. Ông có thường xuyên gặp ông ấy không? Có lẽ hai hoặc ba lần mỗi năm, nhưng chúng tôi thường xuyên trao đổi qua email hoặc điện thoại. Ông ấy theo dõi sát các nghiên cứu của tôi về não bộ và đã dạy tôi rất nhiều về điện ảnh. Đến cuối hành lang, họ dừng lại dọc theo những ô cửa kính rộng. Phía bên kia có đặt một ống trụ tròn, ngay giữa một căn phòng trắng toát. Đằng trước máy scan là một kiểu bàn chạy được trên đường ray, có trang bị một vòng đai chắc hẳn là dụng cụ giữ đầu. Chiếc máy scan này là một trong những chiếc máy tiên tiến nhất hiện nay. Từ trường 3 Tesla, khả năng tái tạo hình ảnh não bộ nửa giây một lần, hệ thống phân tích thống kê rất mạnh. Anh không mắc chứng sợ chỗ kín đấy chứ, thiếu tá. Không, tại sao? Trong trường hợp đó, chính anh sẽ vào trong máy scan, nếu anh muốn. Khuôn mặt Kasmarek tối sầm lại. Chúng tôi đến đây chủ yếu là vì cuộn phim. Như đã nói qua điện thoại, có vẻ ông đã phát hiện ra thứ gì đó. Quả đúng là thế, nhưng cách giải thích tốt nhất là trình diễn. Tối nay máy đang rỗi. Chỉ bằng ta nên tận dụng một buổi chụp FRMI trong một chiếc máy có giá nhiều triệu euro. Không phải ngày nào ta cũng được hưởng thứ này đâu. Người đàn ông này có vẻ khát khao khoa học và nôn nóng muốn sử dụng những thứ đồ chơi nhỏ của mình. Theo một nghĩa nào đó, Kasmarek sẽ đóng vai trò chục bạch và hẳn là sẽ làm giàu thêm các thống kê mà tất cả các nhà nghiên cứu đều thèm khác. Lucy bổ vào vai cấp trên và mỉm cười với anh. Ông ấy nói đúng đấy Chẳng có gì sánh bằng một chầu tắm Dễ chịu trong các tia Viên thiếu tá cầm ngự Rồi chịu làm theo quy trình Beckers giải thích với anh Anh đã xem cuốn phim trứ danh đó chưa Tôi chưa có thời gian Chúng tôi vừa tải nó về máy tính Nhưng lúc trên xe tới đây Đồng nghiệp của tôi đã cho tôi biết nội dung của nó Tốt lắm Vậy đây sẽ là cơ hội để anh xem bộ phim Nhưng anh sẽ làm việc đó bên trong máy scan Trợ lý của tôi đang chờ anh Anh không đeo niền răng hay các loại khuyên chứ Ờ, có Anh nhìn Lucy ngần ngừ Ở đây, trên rốn tôi Lucy đưa tay lên che miệng để khỏi vì cười Cô quay đi và vợ như đang quan sát đống mấy móc Trong khi nhà khoa học tiếp tục giải thích Anh sẽ tháo nó ra Chúng tôi sẽ đưa anh vào và anh sẽ đeo một cặp kính trên thực tế chính là hai màn hình phân giải. Trong khi chiếu bộ phim ngắn đó các máy móc sẽ ghi nhận hoạt động não bộ của anh. Mời anh. Cách mà rắc thở dài. Lạy chúa, vợ tôi biết chuyện này thì... Biên thiếu tá cảnh sát tách ra lại gần một người đàn ông mặc áo blue ở bên dưới. Lucy và nhà khoa học Đi vào bên trong một nơi giống như phòng điều khiển Lắp đầy những màn hình, máy tính và những cái nút nhiều màu sắc Cứ như thế họ đang ở trong Enterprise trong phim Star Trek Trong lúc người ta đưa Kaz vào vị trí Lucy đặt câu hỏi vẫn đang nóng bỏng trên môi cô Chuyện gì sẽ xảy ra? Chúng ta sẽ xem bộ phim đồng thời với anh ấy Nhận một cách trực tiếp bên trong não bộ của anh ấy Becker thích thú trước vẻ ngạc nhiên mà ông vừa gây ra cho người đối thoại Hôm nay Trùng úy thân mến ạ chúng ta đang trên đường khám phá những bí ẩn quan trọng của não bộ đặc biệt là những gì liên quan đến hình ảnh và âm thanh mạng ảo thuật xưa nhất trên trái đất trò bói toán sắp bị xếp xó rồi Nghĩa là sao? Nếu cô đưa một quần bài cho đồng nghiệp của cô xem trong lúc anh ấy nằm dưới máy scan này Tôi có khả năng đoán được đó là quân bài gì mà chỉ cần nhìn vào hoạt động của não bộ anh ấy. Vì đằng kia, biên thiếu tá nằm dài trên bàn, không mấy yên tâm. Người trợ lý vừa đeo cho anh một cặp kính kỳ quạt có gọng vuông và mắt kính dày mờ đục. Ông đang nói với tôi rằng ông có thể đọc được suy nghĩ của mọi người. Cứ coi như đó không còn là một ảo tưởng nữa. Ngày nay, Chúng tôi có thể chiếu lên màn hình những ý nghĩ thị giác đơn giản. Khi cô nhìn thấy một hình ảnh đặc biệt, hàng ngàn vùng nhỏ thuộc vỏ não thị giác mà chúng tôi gọi là các voxel sáng lên và đồng nhất theo một cách gần như duy nhất với hình ảnh có liên quan. Nhờ vào các xử lý toán học phức tạp, chúng tôi có thể gắn một hình ảnh với một bản đồ não bộ và chúng tôi ghi lại tất cả trong một cơ sở dữ liệu. Như vậy, vào bất cứ thời điểm nào, Chúng tôi cũng có thể sử dụng hệ thống này theo chiều ngược lại. Mỗi tập hợp Voxel được FRMI vẽ ra, về mặt lý thuyết sẽ tương ứng với một hình ảnh. Nếu hình ảnh này có trong cơ sở dữ liệu, chúng tôi có thể tái lập nó và từ đó hiển thị các suy nghĩ của cô. Thật đáng ngạc nhiên. Chẳng phải thế sao? Đáng tiếc là đơn vị nhỏ nhất của chúng tôi, Voxel, tương ứng với 50mm khối, và chứa tới khoảng 5 triệu nơ Mặc dù mấy scan của chúng tôi có hiệu suất rất lớn, thì việc đó vẫn chỉ giống như chúng ta nhìn thấy hình dạng của một thành phố từ trên bầu trời, không thể đoán ra các tổ chức đường phố hoặc kiến trúc các tòa nhà. Nhưng như thế đã là một bước tiến khổng lồ rồi. Từ khi một nhà khoa học thiên tại nảy ra ý tưởng, cách đây vài năm, cho các nhân chứng uống Coca-Cola và Pepsi trong một mấy scan, thì không còn giới hạn nào nữa. Người ta bịt mắt họ và hỏi họ thích thứ đồ uống nào hơn trước khi cho họ nếm chúng. Phần lớn đều trả lời là Coca-Cola. Nhưng trong thử nghiệm bịt mắt đó, cũng những người đó lại trả lời là thích mùi vị Pepsi hơn. Máy scan đã chỉ cho chúng tôi thấy rằng một vùng trong não bộ, được gọi là nhân bèo sẫm, phản ứng với Pepsi nhiều hơn là với Coca-Cola. Nhân bèo sẫm chính là trụ sở của các khoái cảm tức thời, bản năng. Vậy là chiến dịch quảng cáo của Coca-Cola khiến mọi người tưởng rằng họ thích đồ uống đó hơn, trong khi thực tế, cơ thể họ lại thích Pepsi hơn. Chính xác, các máy scan của chúng tôi hiện nay bị tấn công bởi tất cả các công ty quảng cáo lớn. Tiếp thị thần kinh học cho phép gia tăng sự ưa thích đối với các nhãn hàng, tối đa hóa tác động của các thông điệp quảng cáo và tối ưu hóa việc ghi nhớ thông điệp đó. Chúng tôi đã có thể xác định rõ các vùng não bộ tác động đến quá trình mua sắm, chẳng hạn như thùy đảo là khu vực cảm nhận đau đớn và giá cả, vỏ não giữa trước trán, nhân bèo sẩm hoặc vùng nêm. Không lâu nữa, chỉ cần một quảng cáo đi thẳng vào tầm nhìn hoặc trường âm thanh của cô là cô sẽ bị tác động. Mặc dù mắt cô, Tai cô không nhận thấy, nhận quảng cáo sẽ được nghiên cứu để kích thích thành công các chu trình ghi nhớ và quy trình mua sắm. Thật kinh khủng! Tương lai là thế. Cô làm gì khi mệt mỏi? Trung úy thân mến! Cuộc sống càng ngày càng trở nên gò bó, nặng nề. Cô trốn trong nhà mình, đằng sau các màn hình và cô thư giãn. Cô mở rộng bộ não của mình cho các hình ảnh. Chẳng khác nào một vòi nước với một ý thức được xoa dịu gần như ngủ quên đó chính là lúc cô trở thành một mục tiêu hoàn hảo và người ta sẽ bơm thẳng những gì người ta muốn vào đầu cô quả là vừa đáng kinh ngạc vừa khủng khiếp một thế giới bị ngự trị bởi hình ảnh và sự kiểm soát đối với vô thức không đếm xỉa gì đến ranh giới lý tính ta còn có thể nói đến tự do nữa không trước viễn cảnh từng ấy công cụ tinh xảo tác động đến bộ não Lucy nhớ đến ảo tưởng về hiện tượng lưu ảnh của mắt nói cho cùng họ đang chứng kiến điều đó một lần nữa nhưng mọi việc lại không hề huyển tượng đến thế Vậy là tôi không nhầm nếu nói rằng một hình ảnh có thể để lại dấu vết trên não bộ Chính xác là như thế Cô đã hiểu nền tảng công việc của chúng tôi rồi đấy Cảnh sát ca cổ nghiên cứu dấu vân tay còn chúng tôi nghiên cứu dấu não bộ Mọi hành động đều để lại dấu vết, cho dù là hành động nào đi nữa. Tất cả những gì cần làm là biết cách tìm ra nó và có được những công cụ cho phép khai thác nó. Lucy nghĩ đến tất cả những kỹ thuật điều tra của cảnh sát khoa học xoay quanh tội ác. Ở đây, người ta cũng làm điều tương tự, nhưng với chất xám. Đương nhiên, chúng ta vẫn còn ở thời trung cổ của kỹ thuật. Nhưng trong vòng 2 năm nữa kể từ bây giờ, chắc chắn sẽ có loại máy móc cho phép chúng ta nhìn rõ những giấc mơ. Cô có biết rằng ở Mỹ, người ta đã đặt vấn đề lắp đặt các máy scan não tại các tòa án không? Hãy thử tưởng tượng các máy này chiếu lại các ký ức của một bị cáo. Không còn nói dối, các bản án tuyên ra lúc nào cũng đáng tin cậy. Và đây là tôi còn chưa nói với cô về các lĩnh vực khác, chẳng hạn như y học, tâm thần học, quy trình ra quyết định trong kinh doanh Còn liên quan đến cả lĩnh vực thần kinh chính trị giúp ta có khả năng tiếp cận với các tình cảm riêng tư mà mỗi ứng cử viên gọi lên ở các cử tri Lucy nhớ tới phim Minority Report Chú thích Phim của đạo diễn Steven Spielberg Phát hành năm 2002 được chiếu ở Việt Nam với nhang đề Bản báo cáo thiểu số Hết chú thích Kinh ngạc đến chóng mặt, nhưng đó chính là thực tế của ngày mai, sự xâm phạm ý thức. Đạo diễn của bộ phim từ năm 1955 kia, với những hình ảnh tiềm thức, ngày hồi đó đã đi đến tiến trình này. Có thể ông ta đã hiểu, trước thời đại rất nhiều, về hoạt động của một số vùng trong não bộ. Từ phía bên kia vách kính, biên thiếu tá tội nghiệp đang ủ rũ trong đường ống từ trường. Lucy vui mừng bị thoát được màn thử thách đáng sợ đó. Chỉ riêng việc xem bộ phim đã đủ khó khăn rồi. Ông nghĩ gì về cuộn phim năm 1955 đó? Cô hỏi. Rất ấn tượng, xét trên mọi góc độ. Tôi không biết gì về nhân thân đạo diễn bộ phim, nhưng đó là một thiên tài, một người tiên phong. Bằng hệ thống hình ảnh tiềm thức và kỹ thuật in chồng, người đó đã tác động đến các vùng trong não bộ nguyên thủy. Hàm muốn, sợ hãi mong muốn được đối đầu với điều cấm kỵ vào năm 1955 cách làm này là hoàn toàn mới mẻ ngay cả các nhà quảng cáo cũng phải sau này mới tiếp cận được và người đi trước cả các nhà quảng cáo thì chắc chắn là một thiên tài đây cũng chính là những lời đã được nói ra từ miệng Cloponet thế còn người phụ nữ bị cắt xẻo và con bò mộng chỉ là hiệu ứng chăng tôi không biết gì về những chuyện ấy Đó không thực sự là chuyên môn của tôi và tôi chủ yếu quan tâm đến khía cạnh bí ẩn trong việc dựng phim chứ không hẳn quan tâm đến nội dung của nó. Xin thứ lỗi nhưng trợ lý của tôi cho biết mọi thứ đã sẵn sàng. Baker đi về phía các màn hình. Trên một màn hình Lucy nhìn thấy thứ chắc hẳn là bộ não của viên thiếu tá. Một khối cầu phập phòng trên đó ngự trị các cảm xúc trí nhớ, tính cách, kinh nghiệm sống Trên một màn hình khác, Lucy có thể nhìn thấy hình ảnh đầu tiên trong bộ phim đã được số hóa, đang ở chế độ dừng. Nhà khoa học thực hiện các thao tác điều chỉnh. Tiến hành thôi. Nguyên tắc rất đơn giản. Một khi được kích thích, các nơron thần kinh của chúng ta sẽ tiêu thụ oxy. FRMI chỉ tô màu quá trình tiêu thụ đó. Cùng phim bắt đầu chạy. Hoạt động não bộ của viên thiếu tá thể hiện thành những vần hào quang màu sắc. Bộ não anh dường như đang trượt trên một cầu vòng chuyển từ xanh lơ sang đỏ. Một số vùng sáng lên, tắt đi, di chuyển chẳng khác nào các chất lỏng trong những đường ống trong suốt. Ông có cho rằng Spielman cũng làm hệ thế này với các cựu giám đốc của ông, cách đây 2 năm không? Lucy hỏi. Nghĩa là ông ấy đã dùng những máy móc này để xem kỹ bộ phim? Có, có khả năng đó. Như tôi đã giải thích với cấp trên của cô qua điện thoại, hồi ấy, cựu giám đốc ở đây đã nói qua với tôi về thử nghiệm đó và về một bộ phim ít nhất cũng phải gọi là lạ lùng. Nhưng ngồi ấy tôi thật sự không tìm hiểu để biết thêm. Beckers quay lại phía màn hình và bắt đầu bình luận theo thời gian thật. Mọi hình ảnh đi vào trường quan sát của chúng ta đều vô cùng phức tạp. Trước hết, nó được vỏng mạc xử lý, rồi biến thành một luồng thần kinh được dây thần kinh thị giác đưa về phía sau não bộ, đến vị trí của vỏ não thị giác. Tại đó, nhiều vùng não chuyên biệt sẽ phân tích các đặc tính khác nhau của hình ảnh. Màu sắc, hình dạng, chuyển động và cả tính chất của nó nữa. Bạo lực, hài hước, trung tính, buồn rầu, Những gì chúng ta nhìn thấy ở đây tuyệt đối không cho phép chúng ta đoán ra nhân chứng đang quan sát hình ảnh nào, nhưng các dữ liệu cho phép thiết lập một số đặc tính của chúng, giống như tôi vừa nêu lúc trước. Ngày nay, các chuyên gia thần kinh, hình ảnh thích chơi trò đoán xem một bộ phim thuộc thể loại nào chỉ bằng cách phân tích các khối màu sắc, hài hước, bi thảm, kinh dị. Thế phân tích nào được rút ra từ bộ phim này? Xét về tổng thể thì đây là bộ phim cực kỳ bạo lực Cô hãy tập trung vào những vùng này Ông chỉ ngón tay vào một số khu vực Trên mô hình hiển thị điện tử của bộ não Thỉnh thoảng chúng lại sáng lên Lucy nhận xét Những hình ảnh tiềm thức đúng không? Đúng thế Tôi đã ghi lại thời gian xuất hiện của chúng Một hình ảnh ẩn dấu luôn tương ứng Với sự sáng lên của các vùng này Hiện tại nó đang tác động đến các trung tâm khoái cảm. Cô dễ dàng đoán được tại sao. Nữ diễn viên khỏa thân trong các tư thế tình dục táo bạo. Những bàn tay đeo găng đang vút ve cô ấy. Lucy cảm thấy ngượng khi xâm nhập theo một cách nào đó và chốn điên tư sâu thẳm nhất của cấp trên. Viên thiếu tá không hề ngờ rằng cũng vào lúc này anh đang xem những hình ảnh tiềm thức về diễn viên kia trong chiếc máy đơn giản hơn của anh. Anh đại càng không ngờ não bộ mình đạt đến khoái cảm và có nguy cơ phát động một phản ứng sinh lý phiền toái nào đó. Bộ phim số hóa tiếp tục chạy. Lucy nhớ lại những gì Cloponet đã cho cô thấy trên chiếc máy soi ảnh. Họ đang tiếp cận một thể loại hình ảnh khác. Thân thể nữ diễn viên bị mổ xẻ trên bãi chân thả cùng với con mắt to tướng rạch trên bụng. Baker di chuyển ngón rõ trên màn hình đây rồi thế là vỏ não giữa trước trán và vỏ não trán ổ mắt cũng như kết nối thần kinh Thái Dương sương đỉnh đã được kích hoạt các hình ảnh gây sốc vừa xuất hiện chúng được che giấu một cách khéo léo trong các cảnh tượng thoạt nhìn rất yên ả cho đến lúc này tất cả đều rõ ràng và hợp lý nhưng chúng ta hãy kiên nhẫn thêm chút nữa cùng phim đen trắng đã chiếu được 3 phần tư thời lượng đứa bé gái đang vút về một con mèo Nó ngồi trên thảm cỏ Vẫn được bao bọc trong thứ sương mù lạ lùng nhỏ giọt Và bầu trời u ám Một cảnh phim trung tính Thoạt nhìn thì không gợi lên bất cứ cảm xúc nào Đến rồi Các tín hiệu trong não xáo trộn Dù không phải vào các mốc thời gian Mà những hình ảnh tiềm thức xuất hiện Điều này cũng tương tự với hạch hạnh Và các phần của vỏ não vùng đai trước Cơ thể đang chuẩn bị cho một phản ứng dữ dội Đó chính là nỗi khó chịu mà hẳn là cô cũng cảm thấy trong lúc xem bộ phim. Mong muốn được bỏ trốn. Có thể là mong muốn chấm dứt mọi chuyện. Đúng là trước cảnh quay con bò mộng là thời điểm các sắc màu bùng nổ trong não bộ của các SMAREC. Khắp nơi đều nhấp nháy. Vài giây sau, nó hoạt động yên ả trở lại. Becker vẫy mấy tờ ghi chép. Chính xác là vào lúc 11 phút 3 giây, thì các chương trình phản ứng với các hình ảnh bạo lực được kích hoạt. Và chuyện đó kéo dài trong vòng một phút. ấy thế nhận, trong phần này của bộ phim, không có bất cứ hình ảnh nào trong số các hình ảnh tiềm thức được dán đè và phim gốc, Không có người phụ nữ khỏa thân, cũng không có người phụ nữ bị cắt xẻo. Không có gì hết. Vậy đó là gì? Đó là một phương pháp phức tạp trong xử lý các hình ảnh ẩn dấu, tung hứng giữa kỹ thuật in chồng, tương phản, ánh sáng. tôi tin rằng các hình ảnh tiềm thức cũng như vòng tròn màu trắng này ở phía trên bên trái chỉ là những trò lừa bịp. một sự rõ ràng dễ thấy cho phép che lấp thông tin ẩn giấu thực sự. một cách vô thức, mắt thường xuyên bị thu hút bởi điểm khó chịu đó. điều này tránh cho nó quá tập trung vào các phần khác của hình ảnh và có cơ may nhận ra ý đồ gian xảo kia. đạo diễn đã rất cẩn thận để đánh bài những người có óc quan sát tốt nhất. Lucy không thể ngồi yên được nữa Bộ phim đang thu hút cô, chiếm hữu cô Hãy cho tôi xem những hình ảnh ẩn dấu đó Trước hết, hãy đợi thiếu tá cấp trên của cô nhập hội với chúng ta đã Lucy không thể ngăn mình xem lại một lần nữa Cảnh quay con bò mộng Trong khi Beckers ngồi xuống trước một chiếc máy vi tính khác Nữ cảnh sát nổi da gà Nhất là khi một cảnh quay cận cảnh lột tái chi tiết ánh mắt của đứa bé gái. Lạnh đùng, trống rộng, không chút cảm xúc. Ánh mắt cũng một bức tượng cổ đại. Vài phút sau, Kasmarek xuất hiện. Ánh trắng bệt trắng khác nào phần vỏ của chiếc máy scan. Một bộ phim kỳ cục. Là mấy từ duy nhất anh thốt ra. Cả anh cũng bị đáo lộn, bị điều khiển, bị sốc và hẳn là đang tìm kiếm những lời giải thích cho tình trạng lạ lùng đó của bản thân Becker ghi lại ngắn gọn những điều ông vừa trao đổi với Lucy và muốn ngón tay trên bàn phím Một phần mềm xử lý video xuất hiện Nhà khoa học đưa bộ phim đã số hóa vào phần mềm rồi di chuyển đến đoạn 11 phút 3 giây Những hình ảnh gần như giống hệt nhau lần lượt hiện ra giống như trên một màn phim mà ta quan sát dưới bóng đèn Dùng con chuột Bakers chỉ vào một vùng trên hình ảnh đầu tiên ở phần dưới bên trái Lần nào mọi chuyện cũng đều diễn ra trong những phần tương phản yếu Trong màn sương mù bầu trời đen kịch các vùng tối thui hiện diện khắp nơi ở đoạn phim này của bộ phim Những ngón nghề thị giác giúp đạo diễn của chúng ta thể hiện ngôn ngữ bí mật của riêng mình Ông cho con lăn, trên chuột trượt nhanh trên màn hình nhấn mạnh thêm những lời giải thích của mình Nếu cô nhìn hình ảnh này đúng như nó lúc này, cô thấy gì? Một đứa bé cái ngồi trên thảm cỏ đang vuốt ve một con mèo. Xung quanh là màn sương mù và những khoảng rộng nhẵn lì sẫm màu ở các phía và trên bầu trời. Nếu cô không biết rằng ở đây có điều gì đó cần tìm kiếm, cô sẽ bỏ qua. Đó chính là điều đã xảy ra với Clo. Ông ấy chỉ tập trung duy nhất vào các hình ảnh được bổ sung thêm. Chân thật và rõ ràng là khác với các hình ảnh trên cụm phim Lucy sắp lại cần nhíu mày bây giờ khi tôi tập trung chú ý ta có thể nói là có những khuôn mặt ở sau trong lớp sương mù và, và trong toàn bộ các vùng tối xung quanh hình ảnh những khuôn mặt đúng thế rất nhiều khuôn mặt trẻ em cảnh tượng thật lạ lùng Những khuôn mặt vô cùng mờ nhạt, quay xung quanh đứa bé. Chẳng khác nào những con yêu tinh độc ác. Mặt Lucy càng quen với cảnh tượng, cô càng nhìn rõ các chi tiết. Những bàn chân nhỏ thọc trong những đôi giày nhẹ, những trang phục đồng nhất giống như những bộ pyjama bệnh viện. Một nền đất trơn phẳng, trông như vải nhựa trải sàn. Một thế giới song song, không rõ ràng, đang dần dần hiện ra. Lucy nghĩ đến các ảo ảnh của thị giác. Chẳng hạn như hình ảnh một chiếc bình mà người ta yêu cầu ta quan sát trong một phút. Rốt cuộc ta nhìn thấy trên đó một cặp đôi đang làm tình. Trong thanh lựa chọn, Becker nhấp vào độ tương phản và ánh sáng rồi mở ra một cửa sổ điều chỉnh nơi ông có thể điều chỉnh các tham số. Giả sử chúng ta đang ở vào năm 1955, ngay giữa phòng chiếu phim và chúng ta lắp thêm một màn lọc và kính vật mấy chiếu phim. Một màn lọc sẽ gia tăng mức độ tương phản. Đội chúng ta tăng cả độ sáng. Tôi tượng chân hóa các thao tác trên bằng cách áp dụng các giá trị khác nhau mà tôi đã thử nghiệm. Bây giờ, cô hãy xem đây. Ông ấn nút xác nhận. Tức thì có điều gì đó lạ lùng trên hình ảnh. Hình ảnh không thể nhìn thấy lúc ban đầu đã nổi lên lấn a cảnh tượng rõ rệt được phô bày trong bộ phim. Cảnh tượng ấy dò nhòa đi trên nền trắng của ánh sáng. Do độ sáng tăng lên, hình ảnh chính, đưa bê cái vuốt ve con mèo, trở nên thừa sáng và lấy trắng. Nhưng hình ảnh nằm trong cái góc tối, ban đầu bị thiếu sáng, đã lộ ra hoàn toàn. Hai hình ảnh pha trùng với nhau tạo nên một hiệu ứng kỳ lạ. Nhưng lần này họ nhìn thấy rõ ràng có rất đông trẻ em đang đứng xung quanh những con thỏ bị dùng lại một góc. Lucy khó nhọc nút nước bọt Đây rồi Lũ thỏ và lũ trẻ Qua điện thoại Người đàn ông Canada kia đã nói rằng Mọi chuyện đều xuất phát từ hình ảnh này Kasmarek đưa tay bóp trán. Thật đáng kinh ngạc Người làm phim đã làm thế nào Để có được điều này Thật khó để tôi có thể giải thích Cụ thể về mặt kỹ thuật Nhưng tôi nghĩ rằng Người đó chủ yếu tung hứng Với hiệu ứng in chồng Đồng thời sử dụng các khung che phù hợp Trên ống kính máy quay Có một nguyên tắc cơ bản với phim Cho dù là phim chụp ảnh Hay phim dùng cho điện ảnh Nó vẫn còn nhạy Chừng nào ta chưa nhúng nó vào chất định hình Trong phòng tối Nói chung ta có thể quay nhiều bộ phim Trên cùng một cuộn phim Chỉ cần cuộn ngược nó lại Mà không mở hộp tối ra Nếu ta làm không cẩn thận Tất cả các hình ảnh sẽ trộm lẫn hết vào nhau Và ta chẳng còn nhìn thấy gì nữa Nhận với kỹ thuật cực kỳ cao, sự khéo léo và hiểu biết rõ về ánh sáng, các cảnh quay, kỹ thuật giống khung, ta có thể thực hiện những điều đáng nể. Claude Pornet rất ngưỡng mộ tác phẩm của Medias. Ông ấy kể với tôi rằng nhà làm phim đó thậm chí còn sử dụng 9 lần quay chồng liên tục để tạo ra một số hiệu ứng đặc biệt. Công việc vừa của một ảo thuật gia, vừa của một thợ kim hoàng. Không nghi ngờ gì nữa, cùng phim này cũng thuộc loại đó. Và người làm phim này cũng xứng đáng là một media. Lucy cẩn thận phân tích các khuôn mặt trên màn hình. Những đứa bé gái chừng 7-8 tuổi nét mặt nghiêm trang, miệng mím chặt. Không một bé nào cười mà ngược lại dường như có một nỗi sợ sệt rõ ràng đang xâm chiếm chúng. Chúng sợ điều gì? Tim cô nảy lên. Cô dí sát ngón trỏ vào màn hình. Đứa bé này... Nó đứng hơi tách lên chút một chút. Có vẻ nó chính là đứa bé cái ngồi trên xích đu. Chính là nó đây. Căn phòng nơi lũ trẻ đang đứng có vẻ chật hẹp. Không cửa sổ. Becker vừa xoa đôi môi mỏng vừa thở dài. Nhà làm phim của chúng ta không chỉ muốn che giấu các hình ảnh kỳ quạt trong bộ phim của mình, mà còn muốn giấu trong đó một bộ phim khác. Hoàn toàn điên rồ. Một thứ quái quỷ. Một kiểu phim trong phim mà không mắt nào nhìn ra được chăng? Đúng thế, một dòng chảy trực tiếp được bơm thẳng vào não, không chút ngăn trở nào của ý thức. Nên không thể quay mắt nhìn đi chỗ khác. Các vị hãy nhìn thật chăm chú đi. Ông chậm rãi chiếu 50 hình ảnh tiếp theo. Quả thật, chúng tạo thành một bộ phim thứ hai. Các hình ảnh quay chồng chỉ xuất hiện một lần sau 10 hình ảnh thông thường. Kết quả là cứ mỗi giây chiếu phim sẽ có 5 hình ảnh in chồng, xuất hiện cách nhau 2 phần 10 giây. Như thế là quá ít so với số lượng các hình ảnh để mắt có thể nhận ra điều gì, nhưng lại gần đủ để mang lại cảm giác và sự chuyển động. Chuyển động đó in hàng vào não. Bộ não nhìn thấy bộ phim, còn mắt thì không. Lucy cố gắng hiểu. Chắc hẳn đây chính là điều giải thích tại sao nhà làm phim lại chọn 50 hình ảnh trên giây. Ông ta muốn đưa vào cùng phim số lượng tối đa các hình ảnh ẩn dấu. Tuy nhiên, mắt thường lại không nhận thấy được. Bây giờ, các vị sẽ phỏng đoán một thứ khác. Beckers nói tiếp. Vậy là chúng ta đang có, trước mặt mình, chiếc máy chiếu phim cùng các màn lọc và ánh sáng mạnh... Nhằm nhìn rõ các hình ảnh không thể thấy kia Bằng một cú nhấp chuột Ông mở một cửa sổ để điều chỉnh các tham số chiếu phim Bây giờ hãy hình dung rằng Các vị đang điều chỉnh nắp bịt của máy chiếu Với tốc độ 5 hình ảnh mỗi giây Giống như ta có thể làm với đa số các máy chiếu phim cũ Trong khi cuộn phim của các vị Vẫn tiếp tục quay với tốc độ 50 hình ảnh mỗi giây Điều này có nghĩa là Những hình ảnh duy nhất được chiếu trên màn hình Trước mặt các vị, chính là những hình ảnh mà chúng ta quan tâm, còn các hình ảnh khác đã bị nắp bịt của mấy chiếc phim che kính. Baker's đứng dậy và tắt đèn, chỉ còn những màn hình nhấp nháy, trên đó các lát cắt não bộ đang nhảy nhót. Bộ phim mà chúng ta sắp xem sẽ giật cục, bởi vì nó được chiếu với tốc độ 5 hình ảnh trên dây, Trong khi cảm giác chuyển động chỉ hiển thị rõ nét ở tốc độ khoảng 10-12 hình ảnh mỗi giây. Tuy nhiên, như thế cũng đủ để... Giọng ông trở nên không âm sắc. Để hiểu, nhà làm phim của các vị, tôi tin là ông ta đã nắm bắt được nhiều điều về bộ não trước toàn bộ thế giới rất lâu. Ông dần lòng bàn tay trên con chuột và nhìn thẳng vào mắt hai người đối thoại. Ông có vẻ rất nghiêm trang. Tôi có một đề nghị, nếu một ngày nào đó các vị hiểu được ý nghĩa của tất cả những thứ này, đừng quên báo cho tôi biết. Tôi không muốn những hình ảnh này ở lại trong đầu mình đến tận cuối đời mà không có lời giải đáp. Bộ phim bắt đầu. Động cơ, hoạt động. Chương 24 Saco khó nhọc thức dậy thì một trong số 3.000 thầy báo kinh của Cairo nhắc nhở các tín đồ thực hiện buổi cầu kinh sáng sớm. Giọng báo kinh, mạnh mẽ và bí ẩn, dường như hạ xuống từ các tầng trời, chẳng khác nào một lối sấm truyền. Viên cảnh sát nhớ đến những cây loa hiện diện khắp nơi trên các con đường phố. Trong khi mặt trời còn chưa lên, cả thành phố đã rung rẩy dưới những giáo lý của kinh Coran. Viên thanh tra cầm người ra sau lưng anh đau nhất, chắc hẳn là do các đốt sống L1 và L2 bị dồn. Một hôm, bác sĩ của anh đã nói thế. Anh đang già đi, lạy Chúa, và ngủ thiếp vài giờ trong bồn tắm với tư thế người gập làm đôi, không còn phù hợp với lứa tuổi của anh. Còn về những vết muỗi đốt, chúng châm chích khắp da anh, đến nỗi anh muốn dùng dao cạo khắp người. Anh vừa phết khắp người một lớp Parfenac dậy và thở hết ra một hơi dài nhẹ nhõm. Anh uống một viên Cypressa, mặc dù nó rất kém hiệu quả trong một thành phố nóng nực và căng thẳng đến thế này, rồi sắp xếp vali. Chuyến bay về Paris dự kiến vào lúc 17 giờ, chưa thật sự đến mà đã rời đi, và anh vô cùng sốt ruột muốn tìm lại cái mát mẻ của Paris với mức nhiệt độ 28-29 độ C. Sau khi mua mấy cái bánh rán nhân đậu ở góc phố, Saco gọi chiếc taxi đầu tiên anh nhìn thấy và yêu cầu đưa mình đến thành cổ Saladin. 15 phút sau, chiếc xe NAS thả anh xuống trước mặt tòa pháo đài độ sổ đầu trên ven trên vùng đồi của thành phố. Phía chân trời, những tia nắng đầu tiên chiếu sáng các đồng bằng xung quanh Heliopolis và phía sau là các sườn dốc của đội Mocatam dưới chân đội, thành phố huyện bí của người chết trải dài. Vừa cắn bánh rán, Saco vừa phóng tầm mắt ngắm cảnh. Những ngôi mộ dành cho ba triều đại quốc bương và hoàng đế từng trị vì Ai Cập từ hơn một nghìn năm nay tắm trong các sắc màu của bình minh. Những sắc đỏ, sắc vàng và xanh da trời tôn vinh khung nghĩa trang khổng lồ, này lúc nhúc người nghèo khổ. Ngồi dưới chân một trong những tháp giáo đường có dáng vẻ thống trị thế giới, Saco nhận ra Ai Cập đã bị phá hủy đến mức nào theo năm tháng. Một bên là quá khứ huy hoàng, không che vào đâu được với những pha ông, những giáo đường, những trường học và một bên là tương lai kém rực rỡ hơn nhiều bị nghiến ngấu bởi cánh nghèo khổ và hỗn động của một thế giới đang phình ra quá nhanh. Một chiếc xe hơi đột ngột lướt đến bên lề con đường nhỏ cách đó chừng 20 mét. Saco lại cần, trong khi Atef xuất hiện và mở cốp chiếc xe hai cầu đắt tiền. Hai người đàn ông bắt tay nhau Không có ai bám theo anh chứ? Người đàn ông Ả Rập hỏi. Theo anh thì sao? Atef mặc bộ quần áo bằng vải kaki giống với trang phục của một nhà thám hiểm. Áo sơ mì rộng, quần có túi hộp lớn, giày ống đi bộ. Còn sát cô, anh đã chọn trang phục của du khách. Quần sọt lửng, giày thuyền và áo sơ mi cộc tay màu cát. Tôi có vài thông tin, Atef nói. Chúng ta sẽ đến khu của những người nhặt rác. Có một bệnh viện ở đó, bệnh viện trung tâm Salam. Một bệnh viện. Anh đang tìm kiếm một điểm chung giữa các nạn nhân, thì chính là nó. Cả ba cô gái đó đều đến các bệnh viện của thành phố, gần như cùng thời điểm. Đó là vào năm trước năm họ chết, năm 1993, và chính xác là một trong số họ, Bhusena Abduramane, đã đến bệnh viện Salam bị lý do gì? Chú tôi không biết mà màu không nói rõ với chú ấy nhưng chúng ta sắp biết lý do rồi Saco đã linh cảm thấy điều này kẻ giết người có mối quan hệ với lĩnh vực y tế cách cưa của bác sĩ pháp y cách thức khoét mắt thuốc catamin và bây giờ các bệnh viện hướng điều tra đang rõ nét dần Người đàn ông Ả Rập nắm lấy tay quay của chiếc kích gầm xe hơi rồi lau bằng một miếng dẻ. Thật không may, lớp trước bên trái của xe tôi vừa bị xịt. Chuyện vốn không bao giờ xảy ra với dòng xe nhật này. Tôi sửa xong rồi chúng ta đi. Saco đứng tách ra một chút để xem xét mức độ thiệt hại. Anh liền cảm thấy hộp sọ mình như bị vỡ tung thành nhiều mảnh. Một cú đánh vừa hạ anh nằm xoài ra đất. Chán ván, anh cố tìm cách ngồi dậy. Nhưng chưa đầy 10 giây sau, Hai bàn tay anh đã gặp nhau ở sau lưng Có tiếng kéo băng dính soàn soạt Atef trói chặt hai cổ tay anh Và nhét một nắm dẻ vào miệng anh Rồi quấn nhiều vòng băng dính xung quanh Hắn tước điện thoại di động của Saco Bị đáy vào tận sau trong cốp xe Jaco nghe thấy hắn nói Trước khi bức tường thép ngăn cách anh Hoàn toàn khỏi ánh sáng Mày sẽ đi gặp em trai tao Đồ chó ạ Chiếc xe lao đi Ngay lúc này, Sako hiểu rằng anh sắp chết. Chương 25 Suốt đêm, Lucy không chập mắt. Làm sao cô có thể quên đi những hình ảnh kinh hoàng vừa xem ở khoa thần kinh? Hình ảnh. Làm sao có thể bình thản ngủ ngon sau một làn sóng bóng tối thiêu đốt đến thế? Nằm còng queo trong một góc phòng bệnh cùng chiếc máy tính sách tay. Cô xem đi xem lại bộ phim bị ẩn dấu mà Beckers đã ghi vào một đĩa DVD cho cô. Một bộ phim trong một bộ phim được ghi lại khi chọn đúng các tham số về độ tương phản, tốc độ và ánh sáng. Bộ phim về lũ thỏ và lũ trẻ. Lũ trẻ, lạy chúa. Một lần nữa, cô nhấn nút chạy với nhu cầu tìm hiểu xem đằng sau các hình ảnh thì điều gì đã có thể xảy đến cho những năm tháng xa xôi bị quên lãng ấy những hình ảnh nối tiếp nhau ở tốc độ 5 hình mỗi giây Điều đó khiến bộ phim chiếu lên bị giật cục với một khoảng thiếu thông tin giữa mỗi cảnh quay Nhưng cảm giác về chuyển động về sự tiếp nối thì gần như vẫn tồn tại ở đó, sắp sửa trội lên gần chạm đến các giác quan Sau nhiều lần xem đi xem lại Mark Lucy đã học được cách tập trung vào cảnh tượng khiến cô quan tâm và bỏ qua hình ảnh ban đầu thừa sáng như một thứ ký sinh và đây cô chỉ còn nhìn thấy một bộ phim duy nhất, bộ phim bị che giấu. 12 đứa trẻ, 12 bé gái đứng nếp sát vào nhau, những bàn tay chắp lại trước ngực. Tất cả đều mặc một bộ đồ ngủ chắc hẳn là màu trắng, hơi quá rộng so với thân hình khắn khiêu của chúng. Mặt chúng đảo trong hốc mắt, gần như tất cả các khuôn mặt đều co rúm đó trong một nỗi sọ đặc sệt, da giãn Như thế, một cơn giông lớn đen ngòm, chất chứa những con quái vật đang gầm gào trên đầu chúng. Gần như tất cả các khuôn mặt, bởi vì khuôn mặt của đứa bé gái ngồi trên xích đu như đờ ra trong một biểu cảm lạnh lùng, vẫn là sự trống rỗng trong ánh mắt như khi đối diện với con bò mộng bất động. Con bé đứng đằng trước nhóm trẻ như một thủ lĩnh và không nhúc nhích. 34 đến 40 con thỏ Những con vật nhỏ bé chưa hoàn toàn trưởng thành đung đẩy trong một góc phòng. Những cái tai ống anh, những bộ lông dựng đứng, những bộ ria ngoe ngoải. Chắc hẳn nhà làm phim đang đứng ở một góc, vị trí cho phép bao cách toàn bộ các bé gái và lũ thỏ trong tầm quan sát của máy quay, đặt cách đó chừng 5 đến 6 mét. Đứa bé gái ngồi trên xích đu đột ngột quay nhìn sang trái. Chắc chắn nó quan sát một người nào đó mà khán giả không nhìn thấy cũng vẫn là sự hiện diện bí ẩn bao trùm khắp nơi lẫn khuất khỏi tầm nhìn và dường như điều phối mọi chuyện ấy. Mi là ai? Lucy thầm nghĩ. Tại sao Mi lại giống mình? Mi đang có nhu cầu được nhìn mà lại không để mọi người nhìn thấy Mi. Đột nhiên, đôi môi bé gái nhét lên cho đến khi để lộ hai hàm răng. Nên mà con bé nhăn lại. Lucy đột ngột có cảm giác đang đối mặt với một trong những hiện thân của cái ác tuyệt đối. Chẳng khác nào một chiến binh đứa trẻ bắt đầu chạy về phía lũ thỏ, con lũ thỏ thì nhảy nhót khắp nơi. Bằng một động tác nhanh như chớp, con bé chộp lấy da lưng của một con thỏ, rồi trong một cái nhăn mặt hẳn đi kèm một tiếng hét, nó rứt cái đầu ra khỏi thân hình con vật. Máu phọt lên mặt con bé. Nó với con vật đã bị rất mất đầu Và tấn công một con khác Vẫn vừa hành động vừa gào thét Lucy nắm chặt hai bàn tay Mặc dù đây là một bộ phim câm Ta vẫn có thể đoán ra sức mạnh Và độ giận dữ trong tiếng hét của đứa trẻ Trong một mớ âm thanh chói tai Mà nữ cảnh sát dễ dàng hình dung ra Tất cả đám trẻ bắt đầu hoảng loạn Chúng càng nếp sát vào nhau hơn Trong khi lũ thỏ kinh hoàng Luôn lách dưới chân chúng khuôn mặt lũ trẻ quay về phía góc phòng nơi đứa bé cái ngồi xích đu vừa nhìn lần đầu tiên Lucy tin chắc có một người đứng đó và nói một người đào đó mà người quay phim đã có thói quen không bao giờ quay chắc hẳn là kẻ đã tổ chức ra cảnh tượng ghê tởm này kẻ cầm đầu một con quái vật nét mặt lũ trẻ càng thêm rúng rõ những đôi vai so lại nỗi sợ hãi nỗi kinh khiếp bùng nổ một trong số những đứa nhỏ nhất vừa rời khỏi hàng vừa hét và chạy lao về phía con thỏ đang nhảy lộn nhào trước mặt nó nó túm tại con vật rồi ném nó vào tường những hình ảnh tiếp theo thách thức tất cả những gì trí tuệ loài người có thể tưởng tượng ra tàn sát, chiếc chóc, điên rồ những từ này trồi lên từ lớp cảnh ghê tởm này lần lượt hết đứa này đến đứa khác bắt đầu sát hại lũ vật những tiếng hét câm lặng những tia máu phọt ra, những cái xác bay lên, đập vào tường, nát bét và bị dẫm đạp lên. Không còn ranh giới nào cho sự khủng khiếp, sự dã man. Hình ảnh uốn lượn, máy quay chần chừ, không biết phải hướng ống kính vào đâu. Người quay phim cố gắng chụp bắt những khuôn mặt, những hành động của lũ trẻ, tái hiện lại bằng những hình ảnh cận cảnh và cảnh quay góc rộng. Cảm giác choáng váng trước cảnh tượng. Trong chưa đầy một phút, khoảng bốn chục con thỏ bị tàn sát. Những và sẫm màu vấy bẩn các khuôn mặt, các bộ quần áo. Lũ trẻ thở hỗn hển, đưa đứng, đứa bò bốn chân, đứng ngồi xổm đứa nào đưa nấy rã rời tơi tả. Khuôn mặt chúng trở nên thất thần, những ánh mắt nhìn chăm chăm và đóng ruột và máu thỏ. Bộ phim kết thúc, màn hình máy tính tối đen. Lucy thở dài gặp máy tính lại cô xòe hai bàn tay, áp lòng bàn tay lên mặt. các ngón tay cô vẫn còn run rẩy. những cơn run rẩy không thể kiểm soát, chưa chịu từ bỏ cô suốt từ hôm qua. thêm một lần nữa, cô thấy cơ thể mình cần được cảm nhận con gái. mặc bộ đồ ngủ, cô la về phía giường Juliet và ôm xíu cô bé đang ngủ say trong vòng tay. cô vuốt ve mái tóc con gái. thật dịu dàng, chỉ chực òa khóc. những năm vừa qua Hiếm có khi nào cô khóc. Ta khóc nhiều trong giai đoạn trầm cảm đến nỗi ta có cảm giác đã vĩnh viễn vắt kỳ kho dự trữ nước và muối của bản thân. Nhưng lúc này, cô cảm thấy những chiếc fan có nguy cơ mở ra lần nữa. Một cơn mưa đau buồn có thể nhấn chìm cô. Nói cho cùng, sự cân bằng của cảnh sát cũng thật mong manh. Chẳng khác nào vỏ của một hạt dẻ đang chậm rãi nứt ra sau biết bao cuộc vây dồn và những hiện trường vụ án. Trong một mong muốn không thể kiềm nén, Lucy đột ngột đứng dậy, lấy điện thoại di động và bấm số điện thoại của sát cô mà cô đã lấy được từ bộ phận hành chính. Cô phải nói chuyện về vụ án này với một ai đó, tống hết mọi thứ về phía một đôi tai thấu hiểu, có khả năng lắng nghe, có thể rung động cùng tần số với đôi tay của cô. Ít nhất là cô hy vọng thế. Hộp thư trả lời tự động vang lên, khiến cô có cảm giác rất đổi bối rối. Cô hít một hơi rồi cất tiếng. Là Annabelle đang gọi đây. Chúng tôi có thông tin mới liên quan đến cuộn phim. Tôi muốn nói chuyện với anh. Còn anh hướng điều tra ở Ai Cập thế nào rồi? Hãy gọi cho tôi khi nào anh muốn. Cô gác máy nằm ngửa xuống giường và nhắm mắt lại. Bộ phim ám ảnh cô, những hình ảnh cháy lên trong đầu cô. Trên đường về, cả các Marac cũng không chịu đựng nổi. Trong lúc lẽ ra về trò chuyện với nhau hồi lâu về vụ án, thì mỗi người lại thả đắm mình theo vạch đường trái nhựa chìm vào những suy nghĩ riêng viên thiếu tá chỉ nói chúng ta sẽ nói chuyện này vào ngày mai Lucy ạ ngày mai, được không? được thôi, ngày mai bây giờ đã là ngày mai rồi một đêm trắng đầy những điều khủng khiếp Juliet đột ngột trở mình và cuộn người nếp vào ngực mẹ mẹ được rồi con yêu Được rồi, con ngủ nữa đi, còn sớm lắm. Giọng nói ngay ngủ đầy âu yếm. Mẹ ở lại với con chứ? Mẹ ở lại với con, mãi mãi. Mẹ ơi, con đói. Khuôn mặt Lucy rạng lên. Con đói à? Nhưng chuyện này thật là tuyệt vời. Con có muốn... Cô bé đã lại thiếp đi. Lucy chìm trong một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Có thể đây chính là chặng cuối đường hầm, ít ra là đang ở về phía cuối. Những đứa trẻ, cô lại nghĩ đến vụ án, chỉ nhỉnh hơn tuổi Juliet chút ít. Con quái vật nào có thể buộc chúng hành động như thế? Bộ máy nào có thể kích hoạt trong chúng mức độ bạo lực tới vậy? Lucy như vẫn nhìn thấy căn phòng, những bộ trang phục, khung cảnh vô trùng đó. Một bệnh viện nhi, giống như bệnh viện này chăng? Những đứa bé gái đó có phải là những bệnh nhân mắc phải một căn bệnh nào đó không? Hay chúng bị rối loạn tâm thần ở mức nghiêm trọng? Người đàn ông thường xuyên đứng bên ngoài cảnh quay có phải là một bác sĩ? Hay nhà nghiên cứu? Bác sĩ, nhà làm phim, cặp đôi đáng nguyền rủa đã hành động cách đây 50 năm và có thể bóng ma của chúng đang quay trở lại. Những câu hỏi không lời đáp đó không ngừng quay cuồng trong đầu cô. Những hình ảnh chấp nhán chập chờn trước mắt cô Trong khi dần dà Bình minh rải rác những sắc màu đầu tiên Trên nền thép và bê tông Của bệnh viện đại học Y Kẻ nào đã tạo ra bộ phim viên đồ đó Và nhằm mục đích gì Người ta đã bắt những đứa bé cái tội nghiệp Những đứa trẻ chìm trong sự vô danh Bạc bẽo của những hình ảnh bị che giấu kia Chịu đựng điều gì Nếu có một căn hầm rộng Ở gần đây Có lẽ Lucy sẽ trốn vào góc tối tâm nhất, hai đầu gối co lên tầng ngực để suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ. Có lẽ cô sẽ tìm cách gắn một khuôn mặt cho kẻ sát nhân, thể hiện hắn đằng sau một vóc dáng. Cô muốn cảm nhận được về kẻ sát nhân mà cô đang săn đuổi, đánh hơi mùi hắn để lại sau lưng, và cô khá giỏi trong trò đó. Cách có thể làm chứng. Có thể Baker sẽ nhìn thấy trong não cô với những chiếc máy scan của ông ta, một vùng có lẽ không hề sáng lên ở bất kỳ người nào khác khi phải đối diện với một cảnh tượng bạo lực. Vùng của khoái cảm và phần thưởng. Không phải là cô đạt được khoái cảm. Đúng hơn là cô muốn nôn mửa trước mỗi cuộc điều tra mới. Nôn mửa đến chết trước những nỗi kinh hoàng mà nhân loại có khả năng gây ra. Nhưng lần nào cũng như có một lưỡi câu vô hình điều khiển cô. Một chiếc que móc xé nát cổ họng Và phá hủy bên trong Mà ta không thể nào tống ra được Trong vụ này Thứ mắc vào cô không phải là một cần câu nhỏ Dùng cho cá hồi sông Không Sợi dây cầu được bệnh to hơn nhiều Sợi dây lý tưởng để câu cá mập Chương 26 Có lẽ họ đã đi được khoảng nửa giờ đồng hồ Từ khi chiếc xe bắt đầu lút lắc cô không còn nghe thấy tiếng ầm y của xe cổ nữa Chỉ có tiếng lào xạo bên dưới các lớp xe Rồi càng lúc anh càng có cảm giác như ngày tận thế đã xảy ra Đằng sau lớp vỏ tôn của chiếc xe Một thứ gió quỷ quái gầm gạo Một cơn mưa nổ lốt đốt vỡ ra khắp nơi Với đủ loại âm thanh lách tách Một trận bão cát Atef đang đưa anh vào sa mạc Anh cố tìm mọi cách cởi dây trói Nhưng không được mở băng dính dày cột cứa vào cổ tay anh nắm dẻ bẩn thiểu tống vào sau trong cổ họng anh khiến anh nhiều lần muốn nôn mửa Xăng rung chuyển ọc ạch trong cái thùng ngay trước mũi anh vậy là anh sẽ chết như một con chó như thế nào người ta sẽ đổ xăng lên đầu anh rồi sẽ thiêu đốt anh giống hệt như ma mau chăn anh hốt hoảng cảm thấy sợ hãi phải chịu đau đớn trước khi sang thế giới bên kia anh có thể chịu đựng nhiều thứ Và chết cũng nằm trong số đó Nhưng đau đớn thì không Ngày hôm nay Bàn tay to tướng của bóng tối Sẽ phủ xuống anh Giống như một chiếc quan tài Đi gặp Susan và Eloise Từ phía lề trái của con đường Chiếc xe hai cầu dừng lại Khi một đường ánh sáng xám xịt ùa đến Hàng ký lô cát cũng ùa vào Cốc xe chật chội và tạt vào mặt anh Gió rên xiết bịt kín mũi bằng một chiếc áo Atev Abdena lội Saco ra khỏi cốp và túm tay anh kéo đi anh có cảm giác ai đó đang quất vào má, vào trán và mắt mình cả hai đi thẳng trong chừng hai phút giữa màn các bụi mù mịch Saco nhìn thấy một phế tích đá đổ nát phần mái đã tóc hết bị ngốn ngấu bởi con bão và sự hao mòn một ngôi nhà bị bỏ hoang từ lâu nắm mồ của anh nơi vô giành khốn khổ nhất thế giới vào đến bên trong Atef thả tay anh ra anh sụp xuống và ho sặc sụa đằng sau tấm dẻ nhét ở miệng một đợt cát thóc thẳng vào mặt cát chui xuống tầng cổ anh Atef chửi thề bằng tiếng Ả Rập gã đàn ông người Ai Cập xé rách áo sơ mi của anh và quấn nhiều vòng băng dính xung quanh thân trên anh trói anh vào một chiếc ghế bằng kim loại Saco khó nhọc hít thở bằng mũi, cơn khát khiến ruột gan anh quặn đau. Atef giật nắm dễ nhét ở miệng anh ra. Viên cảnh sát ho khạc hồi lâu trước khi hét lên, nước giải đắng ngét chảy rồng rồng. Tại sao? Atef dán một cú đấm vào mũi anh, cơn cầm thù khiến nét mặt hắn biến dạng. Bởi vì người ta yêu cầu tao làm thế và người ta trả tiền cho tao như một quốc vương để làm việc này. Hắn vùng vài chiếc điện thoại di động của sako Mày vừa có một tin nhắn. Hắn lắng nghe rồi nhanh nhẹn ngắt máy. Một phụ nữ ở đất nước mày. Giọng hay lắm. Mày đã chơi nó chưa? Nó có ngon lành không? Đồ chó. Hắn phá lên cười một tràng dài rồi bắt đầu lục lòi trong nhật ký của cọi. Mày không gọi cho ai kể từ hôm qua. Tốt đấy. Mày là người biết giữ lời và hiếm khi thấy điều ấy ở chúng mày. Lũng người phương Tây Và một thông tin cho mày đây Chú Tạo chết cách đây 10 năm rồi Kẻ tra tấn biến mất vào một căn phòng khác Xung quanh ngôi nhà đổ nát Gió vẫn cầm rít lớp da của sa mạc bám vào các lối ra Và liên qua các kẻ nứt Những lanh tô cửa sổ đã bị gãy Ngói vương vãi trên nền nhà Những thanh sắt lòi ra khỏi các bức tường Chẳng khác nào những lưỡi dao căm cô cảm nhận được cái đau do lớp băng dính xung quanh cổ tay gây ra, bỗng rác. Gã đàn ông người Ai Cập quay trở lại với một chiếc bình ác quy lớn, những cái keo cá sấu, những con dao mũi cong cùng một bi đông đựng xăng. Nhìn thấy thế, viên cảnh sát biết rằng anh sắp lãnh đủ. Anh vùng vẫy và nhận một cú đấm vào bụng. Anh chậm rãi ngước cầm lên, mũi anh bắt đầu tuế máu. Em trai mày, chính là mày... Nó không bao giờ chịu nổi vì tao là người đồng tính Nó nợ tao 4 ngày ngồi tù Ở nhà lao thối tha ca Ở đó có một thứ Mà bọn chúng rất thích Treo ngược mày lên Dùng ro da đánh vào gan bàn chân mày Rồi tổng dù cươi vào mông mày Hắn lấy từ trong chiếc túi nhỏ Ra một mấy ghi âm Và một bình nước Hắn uống một hơi Tao đã đích thần chăm sóc nó Trò trẻ con thôi Nó phải dừng việc điều tra vụ án đó Kẻ nào đã ra lệnh Mày sẽ không tin Nếu Tao bảo là Tao không hề biết Nhưng cũng không quan trọng Những người đó đã cho tao một cuộc đời Họ cho phép tao được là một kẻ đáng tôn trọng Bây giờ Mày sẽ kể vào cuộn ban ghi âm này Tất cả những gì cảnh sát Pháp đã biết về vụ án Mày sẽ trả lời các câu hỏi của tao Nếu không Tao sẽ cắt mày thành từng mảnh nhỏ Hắn đưa tay lên quệt miệng, đôi mắt điên dại. Những hạt cát xuyên qua căn phòng nghiến xào xạo trên các bức tường. Hắn chữ rũa bằng tiếng Ả Rập rồi bật bình ác quy. Những chiếc kẹp như đang cười khẩy trong một chùm tia lửa, không khí như nổ lách tách. Không báo trước, gã đàn ông người Ai Cập dí chúng vào ngực sát cô. Một tiếng hét hòa vào màn than thở của sa mạc. atef ấn vào nút trên chiếc máy ghi âm. Tên khống này đang đạt cực khoái Hãy cho tao biết Về những xác chết vừa được khai quật Chúng mày có cơ hội nhận diện chúng không Nước mắt trào lên Trong mắt viên cảnh sát Mày chết đi Mày có thể giết tao Tao không quan tâm A Tép vùng vẫy bi đông xăng Tao sẽ nướng chính mày một chút Chơi đùa với mấy con da của tao Rồi vứt mày trong sa mạc Vẫn còn sống Lũ linh cẩu và cành cành sẽ sôi tái mày trong vòng vài giờ đồng hồ. Người ta sẽ không bao giờ tìm thấy xác mày. Hắn đập chiếc bi đồng vào giữa mặt sát cô. Một tiếng rắc, máu phọt ra. Họ muốn có băng ghi âm. Mày hiểu không? Tao phải chứng minh với họ là tao đã làm tốt việc của mình. Rằng họ có thể tin tưởng ở tao. Nếu mày không cứng đầu cứng cổ thì có lẽ tất cả những chuyện này đã không xảy ra. Nhưng mày... Mày chẳng khác gì thằng em tao Mày sẽ làm đến cùng Bằng cách lục lọi đôi chút Hỏi hang những người cần hỏi Có lẽ cuối cùng chính mày sẽ tự phát hiện ra hướng điều tra liên quan đến các bệnh viện Kim chỉ điện áp của Bình ắc Quy Quay một vòng trên mặt đồng hồ Chỉ trong một phần mười giây cô ăn người Hai hàm răng nghiến chặt Một đường gân to tướng gồ lên trên trán anh Các cơ quan nội tạng dường như muốn rời khỏi thân thể anh thì cần bảo điện từ trôi qua, anh cảm thấy đầu mình ngật sang một bên. Một cái tác trời giáng khiến anh tỉnh lại. Mày biết gì về hội chứng E? Viên thanh ra vườn cầm lên, cố không rơi vào trạng thái bất tỉnh. Toàn thân anh đang tra tấn anh. Nhiều hơn, mày có thể tưởng tượng. Lại thêm một cái tác, đôi mắt anh nhìn hút về phía sau của căn phòng. Eugenie ngồi xếp bằng tròn trong một góc Con bé đang thả từng hạt cá qua các kẻ ngón tay Nó nhìn anh chậm chậm bằng ánh mắt nghiêm khắc nhất Cháu có thể biết chúng ta đang làm trò quái quỷ gì ở đây không? Hả Frank thân mến? mặt sát cô nhòe đi, nước mắt trào ra Đôi môi anh trùng xuống để lộ một nụ cười rầu rỉ Máu bắt đầu chảy ra từ lỗ mũi và lợi anh Cháu thật sự tin rằng ta đã lựa chọn sao? Atef nhíu mày, hăng dí mấy cái kẹp sắt vào mặt anh, đầy vẻ đe dọa. Mày đang nói về chuyện gì? Ertani đứng dậy, đôi mắt ngập tràn giận dữ. Ta luôn có thể lựa chọn. Không phải với hai bàn tay bị trói sau lưng. Hai nhãn cầu của Sako cô đảo đi đảo lại trong hốc mắt, trong lúc đưa bé gái di chuyển. Atef lùi một bước rồi quay người lại Thế là viên thanh tra đứng dậy Và lao thẳng vào hắn Đầu hút về phía trước Tận dụng chiếc ghế như điểm tựa chắc chắn Anh đâm sầm vào giữa ngực Atef Với toàn bộ sức lực còn lại Cú hút khiến gã đàn ông người Ả Rập Bị đẩy ra sau Có tiếng rít khi hắn đâm vào tường Một thanh thép nhô ra từ bên ngực trái của hắn Chân tay hắn thõng xuống Nhưng hắn chưa chết Mặt hắn rúng rõ lại vì đau đớn miệng hắn không thốt được bất cứ âm thanh nào hắn đưa hai tài lệ nắm lấy thanh sắt nhưng không đủ sức làm gì thêm máu bắt đầu rỉ ra trên môi hắn chắc chắn hắn đã bị thủng một bên phổi Saco buồn mình ngã nghiêng xuống bên cạnh rã rời lưng như gãy làm đôi. Eugenie đến gần Abdena con bé nhằn mặt quan sát hắn lúc nào cũng là thế này cả cuộc đời chú Người chết, sợ hãi, đau khổ Cháu còn chưa đầy 10 tuổi Fran thân mến ạ Thế mà đã bao năm nay phải chứng kiến những cảnh tượng chú tặng cho cháu Thật kinh khủng Trong một tư thế kỳ cục Saco lê người tới tận chỗ để giao Và đưa những ngón tay co quáp nắm lấy một con Ta chưa từng níu giữ cháu Ta chưa từng ép buộc cháu phải đi theo ta Đừng có cãi Anh cắt bỏ phần băng dính trói tay mình không mấy khó khăn Rồi anh đứng dậy và lao về phía chiếc bình nước to tướng mà Atef đã mang vào Anh uống cho đến khi hết khát Nước chảy ròng rồng trên cằm anh, trên thân người anh, nơi nhiều túm lông đã bị đốt cháy Có mùi khét lẹt Dùng một mảnh vải, anh lau mũi và lại gần Atef Hắn vẫn còn thở cô lục lọi các túi trên người kẻ vừa tra tấn mình giấy tờ tùy thân ví một chiếc bật lửa anh lấy chìa khóa xe hơi điện thoại di động của chính anh đổ bị đông xăng lên đầu cả đàn ông người Ả Rập đôi mắt kẻ hấp hối vẫn còn đủ sức để trợn tròn lên Saco hất cầm về phía Ergeny con bé vẫn ngồi trong góc của nó cháu không buộc phải nhìn đâu cháu muốn nhìn chú chính chú ấy nhìn xem chú tự nuôi sống mình bằng những điều khủng khiếp nào Hẳn đáng bị như thế, cháu có thể hiểu điều đó không? cô nghiến chặt hai hàm răng, lưỡng lự Hai móng mắt đầy giận dữ của anh chầm rãi ngước lên nhìn vào hai móng mắt của Atef Anh ghé mặt vào môi hắn cho đến khi chỉ còn cách chừng 10cm Tao đã truy đuổi những tên khốn như mày cả cuộc đời Lẽ ra tao phải giết hết chúng nếu ta có thể làm thế Tao ghê tởm chúng đến tận xương tủy anh bật lửa và mỉm cười. Cảm ơn mày và hướng điều tra liên quan đến các bệnh viện. Còn cái này là vì em trai mày, đồ chó ạ. Anh vẫn đứng đó không nhúc nhích. Anh muốn gã người ả rập kia xuống địa ngục với hình ảnh cuối cùng là khuôn mặt anh. Anh mỉm cười khi Atef quằn quại trong hơi thở cuối cùng, khi làn da hắn bắt đầu nứt ra. Sau đó anh không còn quan tâm đến Eugenie nữa mà chạy thẳng, đầu cúi thấp. Xung quanh chẳng khác nào cảnh tượng ngay tận thế Sa mặt quay cuồn Không thể nhìn xa quá 10 mét Khói đen lẫn vào với cát Sa cô nhìn thấy chiếc xe 2 cầu Và trốn vào đó Anh phải chờ khoảng nửa giờ cho đến khi cơn bão tan Làn sóng cát lùi xa về phía tây Giống như con lăn của một máy nén khổng lồ Việc lục xoát chiếc xe Chẳng mang lại kết quả gì Không có điện thoại di động Không có thông tin viết tay nào Chỉ có một chiếc bút và những tờ giấy nhắc việc. Còn lợn vừa bị thui vàng kia rất cẩn trọng. Còn tin nhắn trên điện thoại của chính anh là của Eneben. Chaco sẽ gọi cho cô khi trở về Paris. Chiếc xe có hệ thống định vị GPS, có thể đổi sang tiếng Anh. Viên cảnh sát thử Cairo Center. Rồi, kỳ lạ chẳng khác nào một ảo giác, hệ thống đó tính toán và chỉ cho anh một hướng đi. Phải lái xe chừng 15 số. Trong đó có 10 cây số trên lớp sỏi nóng bỏng của sa mạc Người ta sẽ không tìm thấy Abdel A trong một thời gian dài Anh ngắm nghía hai bàn tay mình Chúng không rung rẩy Anh đã lạnh lùng thiêu cháy khuôn mặt của một cả đàn ông Không chút ghê tẩm Chỉ được kích động bởi một niềm căm thù đầy nguy hiểm Anh cứ tưởng mình không đủ khả năng làm việc đó Nhưng bóng tối vẫn bám trụ trong anh Rất mạnh mẽ ta không bao giờ giải thoát bản thân khỏi những thứ như thế được Trước khi khởi hành Saco cẩn thận ghi lại tọa độ GPS tại vị trí của mình dù anh không nghĩ sẽ trở lại đây lần nữa Chẳng mấy chốc anh nhận ra những rặng ngang đầu tiên của vùng đồi Mocantam cũng như thành cổ Saladin Khi về đến thành phố anh ném hệ thống GPS ra cửa sổ rồi bỏ chiếc xe 2 cầu trong một góc hoang vắng gần thành phố của những người chết Cánh cửa xe mở toan Cứ nhìn vào khu phố này Và số lượng người bán lẻ phụ tùng xe hơi Trên một mét vuông Sẽ mất chưa đầy một giờ là chiếc xe bị tháo tung Anh đã gặp May Ở Pháp Có lẽ sẽ khó mà thoát được Với một tội ác như thế Với các phương tiện kỹ thuật Sự kiên trì của các đơn vị cảnh sát Trong việc tìm ra sự thật Nhưng ở đây Cái nóng, sa mạc, những động vật ăn sát thối Và trên hết là đám cảnh sát bất tài Saco đi bộ về phía những con đường rộng rãi hơn Ở phía bên kia thành cổ Lần đầu tiên Tiếng xe cổ âm ị Mang lại cho anh cảm giác yên tâm Một chiếc taxi bấm còi Saco dơ tay lên Người tài xế tò mò nhìn anh Khi anh ngồi vào băng ghế sau That's okay That's okay Saco hỏi đường đến Bệnh viện Salam Trong khu s Anna Anh có chắc không? có anh đưa khăn mùi xoa lên lau mặt rồi thấy nó bám đầy máu và cát cát keo lạo xạo trên môi cử chỉ và tận trong giày anh lúc đầu anh đã nghĩ đến việc sẽ kể mọi chuyện với Lebrun nhưng rồi anh đổi ý anh khó mà hình dung ra cảnh tượng anh thông báo cho đại sứ quán Pháp rằng anh đã giết chết một người đàn ông với mục đích tự vệ hợp pháp trên lãnh thổ Ai Cập sẽ không ai tin vào câu chuyện của anh bà Nureddin thì đang theo dõi anh rất sát sao Người ta sẽ không tặng quà cho anh Mà có nguy cơ anh gây ra sự cố ngoại giao Và bị bỏ tù Nhà tù Ai Cập thì ôi không. Cảm ơn anh đã bị tra tấn đủ rồi Không có cách nào khác Anh sẽ phải giữ bí mật Hành động một mình Và hậu quả là bỏ lỡ mất cơ hội Có được các thông tin nhờ lục lọi Trong quá khứ của Atef Abdena Trên đường đi Anh cố gắng sắp xếp lại trật tự Cho câu chuyện điên đồ này 15 năm trước, một kẻ giết người có kỹ năng y học đã tàn nhẫn thủ tiêu ba cô gái trẻ, không để lại đằng sau hắn bất cứ dấu vết rõ ràng nào. Vụ án chìm đi, nhận một cảnh sát Ai Cập, vốn là người tỉ mẩn, đã khăng khăn bám riết lần theo một hướng điều tra, gửi một bức điện cho Interpol. Kẻ sát nhân hoặc những người có liên hệ với kẻ sát nhân biết được chuyện đó. Chúng là cảnh sát chăng? Hay chính trị gia? hay quan chức cấp cao có quyền tiếp cận các thông tin loại này tóm lại những người đó đã quyết định khiến Mà Ma Mao biến mất cùng với phần lớn thông tin trong hồ sơ để hành động chúng sử dụng anh trai của viên cảnh sát kẻ theo một cách nào đó đã trở thành lính canh của chúng trên lãnh thổ Ai Cập ở đây tất cả đều mua được bằng tiền nội cầm thù chi rẻ hai anh em họ những kẻ đặc hàng biết điều đó thời gian trôi đi Phát hiện tại Kravonson, một lần nữa là cứu đạp chân vào tổ kiến. Mối liên hệ với Ai Cập, cho dù rất mong manh, đã được thiết lập. Sắc cô đến đây, gã đàn ông người Ả Rập thông báo cho kẻ có liên quan. Chắc hẳn là sau khi anh gặp gã trên sân thượng tòa chung cư. Bọn chúng đã yêu cầu gã đào sâu tìm hiểu thêm một chút để biết xem viên cảnh sát pháp định làm gì. Bản là bọn chúng đã đưa ra một yêu cầu tối hậu loại bỏ viên cảnh sát nếu anh dí mũi sâu hơn vào hồ sơ này để chi phối sát cô và khiến anh rơi vào lưới của mình Abdena kể với anh về chú hắn trước khi tìm cách khiến anh biến mất vào ngày hôm sau trong lúc tra hỏi anh cả đàn ông người Ả Rập đã nhắc đến hội chứng E mày biết gì về hội chứng E hắn đã hỏi thế hắn cần tìm kiếm điều gì đằng sau thuật ngữ xa lạ đó Và những kẻ ấn sau chuyện này sợ anh phát hiện ra điều gì? Vừa thở dài, Saco vừa đưa tay sờ nắng hai cánh tay và má. Anh còn sống đây. Đúng là não anh rối tung, nhận thân thể anh thì vẫn đủ giàu trong động cơ. Và bất chấp những ấn thịt nhỏ đã bắt đầu yên vị, mớ xương cốt thường kêu gào. Anh vẫn tự hào về thân hình này, nó chưa từng bỏ rơi anh. Ngày hôm nay, anh lại trở thành một cảnh sát đường phố một kẻ ngoài vòng pháp luật